Mà tính, chỉ là một món binh khí mà thôi Dùng vào việc thiện thì là thiện Dùng vào việc ác thì là ác Trịnh đàn liêm lắc đầu Chú huyền tích nói Cộng pháp tu luyện, pháp thuật Pháp môn luyện khí của giả Vũ hoàng triều Sau khi trải qua một triều đại Rồi đến hai vương triều ra sức tiêu diệt Phòng cấm, gần như đã thất truyền Hoàn toàn khác biệt so với hiện tại Cách nhìn của các người Có thể áp dụng cho phương pháp tu chân Mà chúng ta biết Không thể áp dụng cho giả Vũ hoàng triều Các người thường nghĩ mà xem Thời kỳ dạ vũ Hoàng Triều Mỗi khi màn đêm bù xuống Toàn bộ thế giới đều xét chìm vào trong giết chóc vô tận trong bóng tối chỉ có tuyệt vọng và điên cuồng Dân chúng lầm than Chẳng lẽ khắp thế gian không có người lý trí sao Hoàn toàn là do công pháp tu hành tồn tại vấn đề cực lớn giới loại công pháp như vậy Bình khí luyện chế ra Không thể có vấn đề ư Các vị tu sĩ kim đàn đều rơi vào trầm mặt Trịnh xong cầu không thể không gật đầu tán thành Hoàn toàn chính xác Những đồ vật lưu truyền từ dạ vũ hoàng Triều Không có cái nào là không có sát khí quá nặng Nhưng ngay sau đó Gã lại lập tức truyền đề tài Cho nên chúng ta mới suy nghĩ rất lâu Chờ đến lúc nghĩ ra một biện pháp chu toàn Mới tiến hành luyện chế cơ quan binh khí nọ Trong phương pháp luyện chế này Chúng ta phải luyện chết nó trước Sau đó để nó chết đi sống lại Lột xác hoàn toàn Thân bộ đại nhân Chúng ta có thể hiểu được những điều mà ngài lo nghĩ Đây cũng là điều khiến chúng ta lo lắng Không bằng cứ theo kế hoạch chúng ta đã định ra lúc trước Luyện chế nó giả đá Cùng lắm thì trong quá trình tiến vào hỏa thị sơn Chúng ta không cần dùng để nó là được Cũng được Chú Huỳnh Tích khẽ thở dài một tiếng Bây giờ gã đã là tên lên dây Không bắn không được Xem như bị đám tu sĩ kim Đan của ba nhà tinh kế một phên Nhưng tình cảnh hiện tại Chính là gã đang có việc cần tu sĩ kim Đan của ba gia tộc này hiệu lực chỉ có thể nhẫn nhịn tòa hiệp mà thôi. Hào quang của thiên công đằng càng lúc càng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ phòng luyện khí thành một màu đỏ rực. Hào quang trướng dọi xung quanh, cho dù là bên trong pháp trận cường đại đang vận hành, cũng không thể ngăn cản được hồng quang thẩm thấu. Trên mặt của mỗi một vị tù sĩ kèm đàn đều phủ lên một màu đỏ thấm Hồng quang để càng lâu càng đậm đậm, dần dần ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, kết thành từng đám, từng đám mây hồng bắt đầu tràn ngập bên trong phòng luyện khí. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao Thiệt công đăng chuyên dùng để Ngưng tụ uy năng của hỏa diễm Tụ vào bên trong một điểm Hình thành nên lực lượng dung luyện vô cùng mạnh mẽ Hiện tại lại có thể Để nhiệt lực gì ra ngoài Đủ để chứng minh nó đã thúc dục tích cực hẳn Nhiệt độ của hỏa đăng đã đạt tới Mức độ cực kỳ khủng bố Ở bên trong thế giới hỏa đăng Nhật liễm dường hực Theo đốt cao tới 7-8 Bao trùm lên cơ quan hắc xà nọ Cơ quan hắc xà nằm mặt đất, không nhúc nhích chút nào Hạ khí đành nhánh tỏa ra từ trên người nó đã thù nhỏ Chỉ còn lại bên trên bề mặt cơ thể Khi tức mà đạo trở nên yếu ớt tức cực điểm Mặc dù như vậy Thần sắc của nó vẫn kiêu ngạo Oán độc, kiều hận Không cam lòng thần phục như trước sắc mặt của trịnh Đan liêm vô cùng trắng bệnh Thân thể hơi lào đảo Pháp lực của gã tiêu hào quá nhiều trong thời gian ngắn Kim Đan xa vào bên trong trạng thái suy nhược May mắn là trịnh song câu Sau khi nhanh chóng điều tức Đã khôi phục được 3 phần công lực Gã vội vàng tiến lên Dốc toàn lực hỗ trợ trịnh đan liêm Hai người đều tu luyện một loại công pháp Lúc này cùng nhau thi triển một loại pháp thuật Hỏa hải Long đẳng Một tiếng lòng ngân vang lên Ngọn lửa hừng hợp cao bảy tám trượng Bỗng nhìn vọt lên Hóa thành từng con hỏa Long bên trên không trùng Hỏa Long bách lượt cuốn quyết lên nhau Ngay sau đó Từng con hỏa lòng đột ngột ngào xuống Và vào cơ quan hắc xã đang nằm trên mặt đất Mỗi lần va chạm đều sẽ giấy lên sóng lửa ngập trời. Hỏa Long tiêu tán lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình từ trong sóng lửa, thế nhưng hình thể của chúng nó đã thu nhỏ lại một chút, cấp tốc bay lên không chung Về trong sóng lửa, bóng đen của cơ quan Hắc Già không ngừng co rút, Cho đến khi biến mất trên bề mặt ngoài của cơ thể nó. Hắc Già lúc này giết lên, trong âm thanh tràn đầy đau đớn thống cổ nó không thể chống đỡ nổi hòa long liên tục công kích, toàn thân dần dần tan chảy. Hai tu sĩ Kim Đan Trịnh Già chăm chú quan sát. Thân sắc đều vô cùng khẩn trương Đến khi toàn bộ cơ quan hắc giả Bị nâu chảy đến biến dạng Hai tù sĩ kim đan này mới đưa mắt nhìn nhau Đồng thời gật đầu Chính là lúc này Bọn họ bấm niệm phá quyết Đột nhiên thả cơ quan hắc giả ra Hắc giả vừa được đưa vào trận pháp bên ngoài hòa đăng Tất lập tức bị trận pháp khóa chặt Cố định giữa không chung Lão tổ ninh già đã sớm chuẩn bị xong Dốc toàn lực thi truyền ra một đạo pháp thuật bằng dường Bên cạnh lão Ninh tiểu tuệ cũng vườn hai tay Thúc dục thiên tư băng chí ngọc thủ Hai quốc lực lượng tiên cuộc trồng lên nhau Cuối cùng hóa thành một cơn lốc tuyết trắng cỡ nhỏ Bao chùm lấy cơ quan hắc giả Hắc xà bị cơn lốc xoáy màu trắng cuốn theo Khiến toàn bộ thân rắn đều dựng đứng lên Cơn lốc xoáy tuyết trắng kia đến nhanh mà đi cũng nhanh Chỉ để lại một cái trụ băng hình tròn Phong ấn cơ quan hắc xà bên trong đó Khi tức của hắc xà bên trong trụ băng lạnh giá Đều dần dần tiêu tan Cho đến khi không còn sót lại chút nào, trụ băng dần phát sinh ra biến hóa, trong hàn băng lạnh giá dần toát ra một tia khí thức sinh mệnh. Đây là do Ninh Tiểu tuệ tiết triển tiên tư, tham gia luyện chế mới tạo ra thay đổi về chất. Bên trong trụ băng, khí tức sinh mệnh càng ngày càng nồng đậm, cơ thể cơ quan hắc dạ cũng đang nhanh chóng khôi phục như cũ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cho đến khi khí tức sinh mệnh tăng lên tới đỉnh điểm, lại đột nhiên biến mất, trụ băng tự động sụp đổ, hóa thành vô số viên đá thật nhỏ. Những viên đá thật nhỏ này trong quá trình rơi xuống đều tiêu tan không còn bóng dáng Cuối cùng thức còn sót lại trên mặt đất là một con cơ quan hắc xà hoàn chỉnh đầu rắn to lớn lại vô cùng mạnh khảnh. Thiên địa nhiễm hết hỏa lòng vũ hàn tuyết đóng băng sẽ tần sinh tuyệt diệu quả nhất là tuyệt diệu hai mắt của trịnh tàn liềm tỏa sáng lập tức vươn tay mình ra phía trước tiên chạm vào trên thân thể cơ quan hắc xà. Thân điệm của cả dung hợp với pháp lực Nhanh chóng quán thâu vào bên trong So với tình huống gặp trở ngại rất lớn trước đó Đợt này pháp lực của cả thông suốt vô cùng Cơ kỳ thuật lợi trẻ khắp toàn thân Cơ thể hắc xả Sau một loạt tiếng vang nhỏ Cơ quan hắc xả nhành chóng biến hình Hóa thành một thanh liêm đao màu đen thật dài Được trịnh Đan liêm nắm trong tay Trịnh Đan liêm lấy ra một phần Dạ phòng nhu thiết còn thừa Ném lên trên không trùng Trong quá trình thỏa sắt này rơi xuống Liêm đào trong tay gã kẽ rung lên Một vệt ù quang lấy lên rồi biến mất. Sau khi dạ phòng nhu thiết rơi xuống mặt đất đã biến thành hai phần, được chia rất đều. Không những thế, chỗ vết cắt còn vô cùng bằng phẳng. Chủ huyền tích thế cảnh này con người có rốt lại trong lòng chấn động, không kìm được mà thấp giọng kinh hồ. Thêm mà lại sắc bén như vậy. Trịnh đàn liêm vuốt về mặt ngoài của liêm đao. Trên mặt lộ vẻ si mê và hương phấn, trịnh sau câu cười lớn một tiếng. Há <cười> Nếu không phải như vậy, Thì tộc ta sao phải tốn còng tốn sức, không tiếc tầm huyết để luyện chế ra nó chứ. Chú lộng ảnh lên tiếng chúc mừng hai vị tu sĩ Kim Đan trịnh ra. Lần này luyện binh thật sự là đại thành công. Chu huyền tích hết sâu một đời, sắc mặt trở nên ngân trọng. Mặc dù vậy, vẫn phải đề phòng nghiêm ngặt. Thứ mà các người có được chính là di vật của dạ vũ Hoàng Triều, có thể lưu truyền từ xa xưa tới này, e rằng không hề đơn giản. Lần luyện binh này của chúng ta vốn dựa trên nền tảng của di vật Nó đã thành hình từ trước Vật dụng công pháp thời dạ vũ Hoàng Triều Lần này chúng ta cũng chỉ là gia công căn bản không rõ ràng những ảo diệu được cất giấu bên trong đó Đó là điều đương nhiên Trịnh Đan Liêm vừa không ngừng vuốt ve Vừa lơ đáng đáp lại một câu Y tứ qua loa vô cùng rõ ràng Sắc mặt của vị tru thần bộ kia Lúc này khó khỏi càng thêm khó coi Trịnh gia đã luyện chế thành công cơ quan binh khí Còn cơ quan viên hầu cấp kim đan của Ninh Tuyết thì vẫn đang trong quá trình luyện chế. Bên trong phường luyện khí, hơn 30 tu sĩ luyện khí cởi trần, Càng người mồ hôi ướt đấm không ngừng gõ ở bên trong hơi nóng bốc lên. Bên dưới ánh lửa chiếu rọi, búa trong tay không ngừng va chạm với thỏi sắt, mỗi một nhát búa gõ xuống đều bắn ra tên lửa. Việc rèn đúc vạn kích huyền thiết cần phải có tu sĩ luyện khí lão luyện vận dụng pháp lực. Gõ luyện văn mới được coi là thành công, luyện tích lũy tới một mức độ nhất định Thì sẽ tự động kết nối với nhau cho khoảnh khắc biến mất Còn phẩm chất của huyền thiết sẽ được nâng lên ít nhất một bậc Đây gần như là điểm chung Trong việc luyện chế tất cả kim loại trên đời Mà ở bên trên vạn kích huyền thiết Điểm này lại càng thêm rõ ràng Trong phòng luyện khí chữ địa Thiên tư Kim thạch vi khai Trịnh hóa thiết triển ra thiên tư của mình tác động lên bên trên xích dương đồng Loại tài liệu này chợt giống như là vàng tuyết vậy Dần dần hòa tan thành một phũng Sắc dương đồng bị nóng chảy thuận theo ống dẫn, chảy vào bên trong lò lửa, lập tức bị thiêu đốt. Việc thường xuyên về thi triển thiên tư khiến sắc mặt của y trắng bệnh, liên tục nuốt vừa đan dược. Chu giả Mười mấy vị trận tù vây quanh một chiếc bàn dài, ngồi thành một vòng tròn, tất cả bọn họ đều nhỏ cặp mắt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hạch đào sơn tinh đang được gia công ở trên mặt bàn. Hạch đào sơn tinh có hình dáng nhỏ nhắn, giống như là nhân của hạt đào vậy. Nó là tinh hoa của núi đá. Có được nền móng vững chắc Có thể mang tải được lượng lớn trận văn Thế cho nên nó mới thường được dùng làm trận cơ Mười mấy vị trận tu Có người tay cầm cây rủi dài nhọn Có người đang dùng pháp lực mài rũa Có người lại đang kiểm tra thật kỹ hạch đảo sơn Nình Chuyết cũng biệt mải tu luyện không ngừng nghỉ Người bên ngoài phụ trách luyện chế Linh kiện cơ quan Còn hắn thì chuyên tâm tu luyện công pháp bản thân Đây chính là tác dụng của việc xây dựng nền thế lực Những việc mà người khác Có thể thay thế Vậy thì cứ giao phó cho người ngoài Tiết kiệm thời gian và tinh lực to lớn của bản thân Từ đó để bản thân có thể làm những việc quan trọng hơn Thế lực hiện tại của ta mặc dù đã lớn mạnh gấp 7-8 lần Nhưng vẫn còn tiềm lực phát triển rất lớn Thế lực của Ninh Chuyết hiện tại vẫn còn lâu Mới được coi là đủ lông đủ cánh Hắn thiếu hụt đủ loại nhân tài Chỉ có thể nhờ vào vào hai nhà kia Mới có thể đáp ứng được nhu cầu luyện chế lần này Hắn vẫn thường dùng tạo loại cơ quan viên hầu thô cạch kia Khi tu luyện ma nhiễm huyết cân công Vậy cho nên tốc độ tiến bộ Của ma công này đứng thứ hai Kính đài thông linh quyết Vẫn tiến triển cực nhanh giống như trước Từ khi Ninh Chuyết tu luyện một công pháp này Cũng chưa từng gặp phải bình cảnh Tốc độ rất nhanh Hắn vẫn luôn coi nó là con đường chính Thần hài tăng trưởng cũng không phụ sự Chờ mong quán Điều này khiến hắn trong lúc rảnh rỗi không khỏi suy đoán Tại sao ta lại có thiên tư xuất chúng Về Phật Pháp Là bởi vì có thiên tư tạo chí sao Hay là bởi vì thiên tư thần bí Bẩm sinh trên người ta Hoặc có lẽ là do bản thân ta Vốn thuộc chính đạo Xuất phá từ nội tâm muốn bảo vệ chính nghĩa Trừ ác dương thiện Phù hợp với lý niệm của Phật đạo Trong bà công pháp đến từ dung nham tiên cung Chỉ có mỗi ngũ hành khí luật quyết Là tiến bộ chậm nhất Thế nhưng nình tuyết vẫn còn hai lượng băng ngọc tiểu Làm chố dựa Tạm thời cũng không cần phải lo lắng ba công pháp đều có tiến triển Cho nên ngoài việc tu luyện Tam Bảo Tinh khí Thần, hắn còn tích cực luyện tuật pháp thuật. Pháp thuật hắn luyện tập chủ yếu là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Mỗi lần luyện tập, hắn đều mượn ngũ hành xích pháp khí này có thể nhanh chóng phân hóa pháp lực ngũ hành thành năm cỗ pháp lực đơn hành, nên quyết lại dùng năm cỗ pháp lực đơn hành này không ngừng diễn sinh hoặc là triệt tiêu pháp lực tương ứng, mỗi lần đều có tầm đặc mới vô cùng thuần thục. Còn về việc thăm dò tiến công, mỗi ngày hắn đều tiến hành 3 lần. Trọng tâm của những lần thăm dò này Không phải là Phật Môn, Đạo Môn Mà chính là Ma Môn Hắn lựa chọn nhiều ban thường từ Ma Môn Nhiều thứ được sử dụng trên cơ quan viên hồng mới được luyện chế Ví dụ như huyết Tuyền hồ lại ví như cuồng niệm bạo đoan cổ chương 194 Nguy hiểm đến tính mạng Chư huyền tích dẫn kim đàn Của ba gia tộc cùng nhau tiến sâu vào trong lòng núi lửa Một đoàn người đi trong thanh thiên bạch nhật Đường đường chính chính Từ chỗ miệng núi lửa tiến vào Chú huyền tích lấy thân phận đặc sứ của vương thất Yêu cầu mong vị phải cố gắng chấn thủ Tiên thành thật tốt Không được để xảy ra sai sót gì Nhóm tổ sĩ Kim Đan của ba nhà trong lòng Vui như mở cơ Ngày bình thường bọn họ chịu đủ áp chế của mong vị Nay tận mắt chứng kiến đối phương Bị người khác đe đầu cưỡi cổ Tâm tình không khỏi sàng khoái thêm vài phần Trừ khi mong vị muốn tạo phản Trở thành phần tạc của nam đầu quốc Bằng không y chỉ có thể ngoan ngoãn Thủ hộ tiên thành Thủ hộ đình núi lửa cho thật tốt Yên lặng chờ đợi một đoàn người chú huyền tích trở về Ninh Chuyết đương nhiên không biết Từ hành động của vị chú đại nhân này Hắn hiện tại vẫn còn đang biệt mài Với công việc nắp giáp linh kiện của mình Hắn tiến hành tổ hợp lượng lớn cơ quan linh kiện Lắp giáp lại với nhau Tạo thành một bộ khung xương đen tuyển khổng lồ Thu vụ đấu viên trước đó Cao tầm khoảng 8 thước Còn cao hơn một chút so với Ninh Chuyết Còn kim huyết chiến viên Thế lại thấp hơn hắn vài phần Cổ cơ quan viên hầu được luyện chế mới lần này Hoàn toàn lấy hình thể trung tâm Chỉ riêng bộ không xương của nó Đã cao tới một triệu rưỡi Tương đương với lầu nhỏ 2 tầng Nhìn toàn bộ không xương nó Đã có thể cảm nhận được sự cứng rắn Ngoan cường, ẩn chứa ở bên trong Tựa như một con cổ thú hùng hẳn Không xương và khớp nối của viên hầu Đều được chế tạo từ vạn kích huyền thiết Sau đó nên Chuyết lại bắt đầu nắp sát phần ngực Và phía sau lưng cho cơ quan viên hầu Nhưng bộ phận này chủ yếu sử dụng xích dương đồng Dày đặc cấp 10 lần tài liệu thông thường Vô cùng nặng nề Hắn cũng không quên chế tạo bóng bút Và răng nanh cho viên hầu Toàn bộ đều sử dụng kim cương thạch Với đặc tính vô cùng sắc bén Loại cơ quan linh kiện này Có thể gia tăng uy lực công kích cho cơ quan viên hầu Trên các khớp núi quan trọng Bề mặt khu xương của vết bên trong phần ngực Và sau lưng của viên hầu Đều được khắc lên những đường rãnh chẳng chỉ Những đường rãnh này không ngừng đan xen vào nhau tạo thành một trận đồ phức tạp tức cực điểm. Nếu nhờ quan sát kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra nguyên nhân khiến trận đồ này trở nên khó hiểu như vậy là do bên trong có ít nhất 3 tòa pháp trận chồng chất lên nhau. Đây là một thủ đoạn bày trận rất không tầm thường, cho thấy tạo nghệ am hiểu trận pháp của Chu gia là cao đến nhường nào. Trong rất nhiều đường rãnh còn được khảm đạo từng sợi huyết tằm ti vô cùng thô to, Những sợi huyết tằm ti này sẽ được Ninh Tuyết dùng pháp lực bổ sung nung chảy. Tiến vào bên trong các đường rãnh trận văn, Nó có tác dụng bảo dưỡng, duy trì pháp trận, ít nhất có thể kéo dài thêm 3 phần thời gian sử dụng của một pháp trận. Toàn bộ quá trình lắp giáp đầu tiên cơ quan viên hầu đã hoàn thành dưới sự hợp tác bí mật của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Phần đôi và nửa thân giới của nó vẫn chỉ là khung xương mà thôi, nhưng trọng lượng của toàn bộ cơ quan viên hầu này đã vượt quá 3 vạn cần Theo như phỏng đoán kỹ lưỡng của Ninh Tuyết, sau khi lắp giáp được nguyên bộ, trọng lượng của cơ quan tạo vật này chắc chắn sẽ dao động trong tầm 4 bọn cân. Với loại trọng lượng như vậy, khi đạp xuống mặt đất bình thường, chắc chắn sẽ tạo thành vết lõm nhỏ. Loại thân thể nặng nề như vậy yêu cầu đối với động lực sẽ càng cao hơn. Vì vậy Ninh Tuyết đã sử dụng cơ quan tâm cầu lô, hỏa tinh được ban thưởng từ dung nham tiền cùng. Cơ quan này giống như một quả cầu khổng lồ, trung tâm của quả cầu là lò luyện dùng để rèn đúc, trên mặt ngoài của quả cầu phân bố giải đặc các hình trụ nhô lên, kích thước chiều dài độ mỏng Đều không giống nhau Hòa tinh được nạp vào bên trong Bị nó tiêu hào chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ Khiến cho các hình trụ nhô liên kia không ngừng co rắn Cung cấp động lực cường đại Ra bốn phường tám hướng Bởi vì tiêu hao hỏa linh Cho nên tầng giữa của cả cầu Sử dụng thủ pháp chạm khắc bố trí một tòa pháp trận chữ vật Có công đăng cường đại vô cùng xảo diệu Thế nhưng chỉ có cơ quan tâm cầu lô là chưa đủ Nên Chuyết còn sử dụng thêm phong hỏa luân Dựa theo thiết kế kết Hai tòa cơ quan phong hỏa luân khổng lồ sẽ được nắp đặt Ở bên trên, bắp chân của cơ quan viên hầu mới này Khi cần thiết, phong hỏa luân sẽ tự xoay chuyển với tốc độ tối đàng Nhất lên cuồng phong liệt diễm Đầy thân thể nặng nề của cơ quan viên hầu mạnh mẽ lào tới trước Lòng bàn tay của cơ quan viên hầu mới này rất rộng và dày Lần này số lượng phù lục võ kỹ được nhét vào lòng bàn tay và cổ tay đó Không chỉ là mười mấy tấm mà là 36 tấm Về phần tại sao thiết kế Phù Lục Võ Kỹ Phong Hỏa Luân lại giống như cơ quan viên hầu bên trong dung nham tiên cung. Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị thật kỹ tốt lý do thoái thác. Thế nào, con không cho phép ta tham khảo ý tưởng thiết kế yếu tú của người khác hay sao. Về phần luyện chế ra Phù Lục Võ Kỹ, hắn giao cho nhóm thuộc hạ của mình. Những cựu chấp sự này đều là những tu sĩ trục cơ tình ngành, luyện chế ra một ít phủ Lục Võ Kỹ đều không thành vấn đề. Thế cho nên đối với một loại Phù Lục Võ Kỹ uyết đều chuẩn bị một sắp lớn chủ yếu là để dự trữ chuẩn bị chiến đấu đầy đủ từ đó về sau không còn sợ lãng phí bộ phận quan trọng nhất vẫn là cấu tạo bên trong của cơ quan viên hầu một tòa hóa huyết trí có nguồn gốc từ dung Nam tiên cung phẩm chất thượng dài sẽ được lấp đầy vào việc vị trí vhổi của cơ quan viên hầu mới huyết du bình cũng là vật phẩm đến từ bàn thưởng sẽ được kết nối với hóa huyết chỉ treo ở vị trí hạ đan điền phần bụng mà bên trong phần bụng có một cái huyếttuyền hồ nằm sát ở bên huyết du bình, bên trong huyết tuyền hồ chứa dòng máu tươi của Ninh Tuyết, lấy nó làm dẫn có thể tự động tiến hành tinh luyện bên trong huyết du bình. Máu tươi của Ninh Tuyết chính là tiêu chuẩn, tình huyết sau khi được tinh luyện có thể được hắn hấp thu hoàn toàn, chính là bộ phận phù hợp với nhu cầu của hắn. Ninh Tuyết bị hao tổn máu tươi, cần dùng đan dược để chữa thương, nhanh chóng bổ sung tình huyết. Nhưng mà chữa thương dù sao cũng là tốt hơn so với việc bản thân hắn tự đi tinh luyện tình huyết. Bởi vì bên trong quá trình chữa thương nên Chuyết hoàn toàn có thể tiến hành tu luyện phương diện khác Tận dụng thời gian một cách triệt để hơn Một nơi khác Đám người chú huyền tích không ngừng tiến sâu Về hỏa thị sơn Bọn họ có lúc mượn địa đạo trong lòng núi Cũng có đôi khi phải tự mình mở đường Bọn họ người đông thế mạnh Có thể thay phiên nhau là mũi nhọt Đứng ở tuyến đầu chiến tuyến Canh vác áp lực lớn nhất Không ngừng khai phá con đường phía trước Trong lòng hỏa thị sơn có rất nhiều yêu thú xích Diễm Mặc dù trước đó bởi vì pháp trận khí vận tác động đến, đàn yêu thú điên cuồng tấn công dung nham tiền cung hao tổn gần như không còn, thế nhưng số lượng yêu thú còn sót lại trong lòng núi vẫn không thể đếm xuể. Chù Huyền Tích cầm bảo thước trong tay tung hoành ngang dọc, tu sĩ Kim Đan trịnh già dẫn dắt điệu hỏa điên cuồng công kích đối phương. Tu sĩ Kim Đan Chu già ném ra trận bàn, bố trí chiến trường. Lão tổ Ninh ra thì phun ra sương lạnh, đóng băng địch nhân. Sáu vị tu sĩ Kim Đan hỗ trợ nhau, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Sau mấy lần nghỉ ngơi Khôi phục dần như đã có chút không chống đỡ nổi Càng đi sâu vào trong lòng đất Yêu thú xích diễm càng đông và cường đại Liên tục không ngừng tấn công họ Khiến cho bọn họ phải dọc hết sức lực ứng phó Không có thời gian nghỉ ngơi Tới rồi Chù huyền tích quạt lớn để cao sĩ khí Cuối cùng họ cũng giết tới Vương tổ dưới lòng đất của hỏa dung ma việt Chù huyền tích lập tức phát hiện ra hải cốt Của cơ quan ma tướng Thế nhưng cũng ngay sau đó Ma viên cầm đầu đứng dậy Giận dữ gầm lên Trong tính cầm vang vọng Từng bóng tên thể ma viên từ trong biển lửa hiện hiện Bảo vệ giống người chú huyền tích lại Không ổn chúng đó lại có tới 5 con ma viên cấp kim đàn Thế địch quá cường đại Chúng ta phải rút lui thôi Thế chất của ma viên vốn cường đại vượt xa nhân tộc Trước khi là thể tu Nếu không sẽ rất khó có thể dùng nhục thân chống lại được Giống người chú huyền tích Cũng không một ai là thể tu Ngay cả tu sĩ kim đàn của trịnh giang cũng chỉ có mỗi chỉnh xong cầu phụ tu một môn công pháp mà thôi. Chu Huyền Tịch cũng rất muốn rút lui, nhưng bảy ma viên bày ra trận hình quá chặt, bọn họ cuối cùng vẫn bị chặn lại, một trận chém giết liên quan tới tính mệnh cứ thế bắt đầu. Hoa thị tiên thành cần cứ bí mật dưới lòng đất, trong đám mây đen nồng đậm là thường bị vài tiền u nữ mị hoặc quân lấy, loại nữ quỷ bậc này cực kỳ giỏi khơi gợi dục vọng, thôn phệ dương khí của nam nhân. Tuy nhiên là thường khi ở giữa đám nữ quỷ có tướng mạo yêu diễm, Quyên rũ lại an nhiên tự tại Sóc bặt y vô cùng lạnh lùng Yên lặng tu luyện pháp thuật ma công Y đang dùng những nữ quỷ này Để phụ giúp cho mình tu hành Đột nhiên hai mắt của y lué lên Mở ra một khách hở Cảm nhận được một tia dao động cực nhỏ Ngay sau đó cổ giao động này nhanh chóng khói tắn Cho không gian giống như một cánh cửa bị đẩy ra Tô Linh Đồng bước vào Cơ cách một khoảng thời gian Y lại phải đổi địa điểm Đi tới một căn cứ bí mật dưới lòng đất tiếp theo Lần này không may đến lượt chỗ này Trường 190 năm Lão Thiền Công Tôn Linh Đồng với bộ dáng đồng tử Phấn Điều, Ngọc Trác Vượt qua gợn sóng không gian Dịch chuyển tước thời tới căn cứ ngầm dưới dưới lòng đất Thế nhưng khi đôi chân còn chưa chạm đất Đồng tử của Ý đất đột nhiên co rút lại Cảm nhận được một cỗ pháp lực Khổng lồ bao vây xung quanh Pháp lực âm mưu lạnh lẽo như có sóng chiều răng tràn Như muốn nuốt trừng lấy Ý Có địch nhân Ta bị mai phục rồi. Tô Linh Đồng thất bản năng muốn thôi động pháp thuật thêm lần nữa, dịch chuyển ngược trở về, nhưng là thường, cũng đã mai phục ở chỗ này nhiều ngày, chuẩn bị kỹ càng, cả. cả bố trí dẫn một tòa bán pháp trận bao quanh cân cứ ngầm dưới lòng đất này. Một khi Tô Linh Đồng vừa xuất hiện, các lập tức điều động quỷ sứ ở dưới chướng lấy thần nhập trận, trong khoảnh khắc đã bổ sung thành trận pháp hoàn trình Một khi pháp trận này đã khởi động, cho dù Tô Linh Đồng lui về sau, nhưng không gian sau lưng y là không hề xuất hiện gợn sóng nào. Hoàn cảnh chiến trường đột ngột thay đổi Khiến cho thuật pháp của im mất đi hiệu lực Tiểu tử Người chán sống rồi sao Dám giết tu sĩ kim đàn chân truyền Của vệ hồn tông tòa Nói thi thể của thích bạch ở chỗ nào Mau dao ra đây Nếu người ngoan ngoãn phối hợp Bỏ tay chịu trói Ta có thể tha cho người một mạng Đợi người của bất không buồn đến chuộc về Là thường lập tức hiện thân Xung quanh gã âm phóc cuồn cuộn Quy hành trung trung Mà tu cấp kim Đan Người là La Thương Đệ tử chân truyền của vệ hồn tông Trong khoảnh khắc Tô Linh Đồng đã nhận ra thân phận của đối phương Trong lòng của y không có chấn động Cũng đã sớm dự liệu Về việc vệ hồn tông sẽ tiến hành trả tù Thế nhưng lại không hề ngờ được Mà tu của phệ hồn tông Đã thâm nhập vào tận căn cứ ngầm dưới mặt đất La Thương đã mai phục nhiều ngày ôm cây đợi thỏ Cuối cùng cũng đợi được con thỏ Mà gạ muốn Ta không nên quay lại chỗ này Tô Linh Đồng hối hận tiết xanh ruột Nhưng ngày sau đó y lại nghĩ Sạch lược cứ mỗi một đoạn thời gian di chuyển của mình Vẫn là đúng đắn Nếu như ta cứ mãi ở bên trong một căn cứ ngầm E là đã bị đối phương phát hiện ra sớm hơn Nhưng rốt cuộc Hắn đã phát hiện ra ta bằng cách nào Chẳng lẽ là vì lần trước Ta mạo hiểm mở túi chữ vật của thích bạch sao Tổ linh đồng lập tức nghĩ tới khả năng này Bởi vì đây là mảnh mối rõ ràng nhất Lúc đó y cũng tiến hành Giải khai túi chữ vật của thích bạch Ngay ở chỗ này Rõ ràng ta đã bóp tắt hơi khói lúc đó rồi mà Chờ một chút Hiện tại cũng không phải là lúc để ý tới chi tiết vụn vặt này Việc cấp bách là phải tìm đường thoát thân Mặc dù căn cứ ngầm dưới lòng đất này Đã bị pháp trận của la thương bao vây Tô Linh Đồng không thể trực tiếp xuyên không Nhưng y vẫn có thể dựa vào nhục thân để phá vây Vẫn còn chút hy vọng đào thoát <cười> Tô Linh Đồng cười nói Người cho rằng chỉ có như vậy Là có thể bắt được ta sao Nói xong câu này, y đưa tay và trung ngực lấy ra một sớp phù lục, huyễn thần phù, y trực tiếp tùng sớp phù lục trong tay mình ra. Phù lục bốc cháy giữa không chung, nhanh chóng phát hủy tác dụng, biến thành hình dáng của tô Linh Đồng. Hàng chục tô Linh Đồng chạy tán loạn về bốn phường tám hướng, nhất thời khiến cho là thường không thể phân biệt được thật giả nếu không dừng thủ đoạn đặc biệt. Hai người Tôn Ninh đã sớm dự đoán được chuyện đối phương sẽ trả thù, cho nên cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Loại huyễn thân phủ này được nên truyết lệnh cho thuộc hạ chế tạo số lượng lớn Chuyên dùng để đánh lạc hướng Là một kiện lợi khí chạy trốn vô cùng lợi hại Cũng may mà có tiểu truyết Tô Linh Đồng trà trột trong đám huyễn thân của mình Điên cuồng chạy về phía bức tường ngoài cùng Đúng rồi, phải cảnh báo cho tiểu truyết biết mới được Tô Linh Đồng lại liên tiếp sử dụng 3 loại thủ đoạn Sợ rằng tin tức cảnh báo của mình sẽ không gửi đi được Thế nhưng sau khi làm xong chuyện này Y lại cảm thấy hối hận Mình đang làm cái quái gì thế này Nếu như tiểu thuyết biết mình gặp nguy hiểm Nhất định sẽ nhanh chóng đến cứu Đến lúc đó lỡ như liên lụy tới hắn Thì chẳng phải hại hắn hay sao Dù sao hiện tại hắn cũng không còn thủ vụ đấu viên đại thắng đứa Sắc mặt của tô linh đồng liên tục biến đổi Đột nhiên trong lòng y chấn động một cái Cảm thấy lạnh cả sống lưng Trong khoảnh khắc này Cả người y toát mồ hôi lạnh Bởi vì y bỗng nhiên ý thức được chỗ cổ quái Từ lúc tiến vào bên trong căn cứ ngầm này Tâm thần của ta không ngừng bị các loại tạp niệm quấy nhiễu, mình chúng chiêu rồi. Là thường tu luyện tiêu hồn ảm nhân công, rất giỏi khơi gợi cảm xúc của người khác, khiến tâm tư của những người này trở nên hỗn loạn, còn bản thân hắn vô cùng bình tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, Tô Linh Đồng lập tức hô ứng không không như giả ấn, ở sâu thẳm trong linh hồn. Thiền phú của y vốn hơn người, ngộ tính cực cao, y tự mình tổng kết và suy ngẫm, sau khi trải qua một trận chiến với thích bạch, trên mọi phương diện đều có tiến bộ. Việc tư luyện không không như giả ấn cũng là như vậy. Tô Linh Đồng hiện tại đã có tiềm mượn dụng uy năng của bảo ấn này hơn xa so với trước tiệc. Ân ký phát huy dậu uy lực lập tức khiến linh đài của y thanh mình đủ loại tạp niệm bị quét sạch rành xanh. Hai mắt của Tô Linh Đồng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không còn chút gió dự nào. Là thường đang âm thầm tiết triển pháp thuật, phân biệt xem trong đám Tô Linh Đồng trùng trùng điệp điệp ai là kẻ có dao động tâm tình lớn nhất. Kết quả đã sắp sửa có được thành quả Lại đột nhiên biến mất không còn một mảnh Giống như lưới đánh cá kéo đến mặt nước Thế những cá trong lưới may mắn vùng dãy thoát ra Quay trở lại bên trong biển sâu Có chút thú vị Trong mắt của la thường lé nên dậy măng Nhưng mặt ngoài vẫn không chút thay đổi Ý niệm trong đầu gã khẽ đồng Có từng con quỷ tướng lao ra Trong mặt âm phong quỷ khí xung quanh Bốn tiếng quỷ tướng đều có tù vị trúc cơ kỳ Yên lặng lao về phía tô linh đồng Ở trong sân Yêu quả của Huyễn Thần Phù nhanh chóng rất có khả quan. Nhưng hóa thân lại không thể mang theo chút lực chiến đấu nào của bản thể, vì vậy rất dễ dàng bị những quỷ tướng kia đánh tàn. Tôn Linh Đồng muốn sông thẳng vào tường bỏ chạy, kết quả đã bị quỷ tướng chặt lại. Bốn quỷ tướng phát hiện ra chân thân, lập tức sông lên bao vây y vào giữa. Tôn Linh Đồng không ngừng né trái, tránh tránh vài, tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt tức cực điểm, khiến cho bốn tên quỷ tướng vất vào đuổi theo, trông bề ngoài của chúng nó vô cùng vụng về. Tuy nhiên tình thế tốt đẹp lại không kéo dài được lâu. Tổ linh đồng không thể mượn dùng uy năng của không không như dạ ấn trong thời gian dài, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần của y bị tiêu hóa nghiêm trọng. Y không thể không ngừng thối động, kết quả lại rơi vào tình cảnh cảm xúc không ngừng dao động, tạp niệm bị quấy nhiễu không thôi. Động tác của y liên tục cực đại, thân sắc không ngừng biên hóa, luôn do dự không quyết. Bốn quỷ tướng, vốn là quỷ vật, lại được là thường, đặc biệt luyện chế. Vậy cho nên sẽ không có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ Dẫn đến chịu ảnh hưởng rất nhỏ Cứ tiếp tục như vậy Cũng chẳng mấy chốc trôi qua Tôn Linh Đồng đã rơi vào tình thế nguy hiểm Là thường thấy vậy nắm chặt lại cơ hội điều khiển bốn quỷ tướng đồng loạt ra tay Y lấy bốn quỷ tướng Làm trận cơ hình thành đến một tòa chiến trận Trận này tạo thành một màn sáng bao phủ Tôn Linh Đồng Đồng thời không ngừng thu hẹp Tôn lão đại thế mình sắp bị vây khốn Chỉ có thể lưu mạng một phên Cô tay của Y Khế đảo liền có hai thanh truy thủ rơi vào tay. Y lại dùng thần thức lấy ra một bình thuốc từ bên trong túi trữ vật của mình. Bình thuốc rơi xuống đã bị truy thủ của Tô Linh Đồng đánh vỡ giữa không trung. Dược dầu ở bên trong lập tức bắn ra tung tóe. Tô Linh Đồng chủ tụ thần tạng, dùng thần thức bao lấy dược dầu, bôi lên trên bề mặt toàn bộ hai thanh truy thủ. Sau đó, Tô Linh Đồng vừa né tránh đòn tấn công của quỷ tướng, vừa điên cuồng rót pháp lực vào bên trong truy thủ. Hai thanh truy thủ bắt đầu lên đạo quang. Đào quang xanh thầm, giống như hào quang của kim cương khúc xạ, sắc bén và trong suốt Đây là đào thuật do chính tô Linh Đồng sáng tạo nên liều tình vấn Trên mặt của y hiện lên vẻ kiên quyết Đào thuật liều tình vấn từ khi được sáng tạo ra chính là dùng để liều mạng Huy lực của nó rất lớn, đồng thời di chứng để lại cũng rất nhiều Là cống thuật trong số những đào thuật do tô Linh Đồng sáng tạo truy thủ như sao bằng lué nên hào quang ngóng ngánh lần cuối cùng trong đêm dài tuyệt vọng Là sao băng rơi xuống hay là kẻ địch không còn Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân Tô Linh Đồng phát huy Tổ lão đại cả người lẫn đào hợp nhất Hóa thành một ngôi sao băng màu xanh lam lao vút ra bên ngoài tốc độ của y cực nhanh Mạnh mẽ đâm tới bên trong màn sáng nọ Bốn tên quỷ tướng trúc cơ đều làm ra động tác né tránh Nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Linh Đồng lần lượt tầm trúng Oanh sát, mất đi trận cơ Màn sáng hình thành từ tòa chiến trận nọ cũng tàn biến Tôn Linh Đồng lúc này thừa thế xông về phía bức tường ngoài Thế nhưng trên mặt la thường không hề có chút biến hóa nào Đột nhiên giơ tay rất chỉ Quỷ vật cấp bậc trục cơ tiềm phục Ở bên trong bóng tối đột nhiên hiện thân chắn ngay ở trước mặt Tôn Linh Đồng Chặn hoàn toàn đường thoát thân của y Tổ lão đại lúc này Đã có xù thế nọ mạnh hết đà Nhìn thấy quỷ vật nào tới Y cũng không kịp biến chiêu Chỉ có thể ra rớt liều mạng Không ngờ quỷ vật này vừa chạm nó nổ tung Tình quang quanh người Tôn Linh Đồng lập tức bị đánh tan Trong lúc nhất thời Quỷ khí tình màng cuốn lấy nhau Không gần va chạm bắn ra tứ phía Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta Là thường vẫn không chút biểu tình như cũ Nhưng cũng đúng lúc này Đột nhiên không gian dao động Một mũi tên phá không bắn đến Nhắm thẳng vào trái tim gã Đầu mũi tên toàn là độc dịch màu tím Chỉ cần nhìn thoáng qua Cũng đủ khiến người ta cảm nhận được độc tính mãnh liệt của nó Kết cấu của mũi tên này rất đặc biệt Bản thân nó không hề phát ra tiếng động, nhưng khi bắn trúng phần lưng của la thương nó đột nhiên phát ra tiếng ve sầu kêu rầm rầm. Trong khoảnh khắc, bầu không khí của toàn bộ chiến trường đã thay đổi hoàn toàn, giống như một căn nhà cổ kỹ âm u ẩm ướt tầm tối, bên trong tràn ngập mùi mục nát ẩm mốc. Đột nhiên một bức tường của căn nhà đồ sập, ánh nắng mặt trời chó chằng, không khí trong lành bên ngoài ùa vào, là ánh nắng của mùa hè, cùng với luồng vật lượng cuồn cuộn ập tới còn có lực lượng sinh mệnh vô tận. Để đối phó là Thường Dương Thiền Ngọc đã cố ý bố trí ra một chiêu này Mang theo uy năng thuộc tính Dương vô cùng mạnh mẽ là Thường bố trí mai phục tù linh động bao lâu Dương Thiền Ngọc của bất công môn cũng chuẩn bị bấy lâu Nàng ta tu luyện lão thiền công Rất giỏi việc tích xúc lực lượng để công kích Một khi thi triển pháp thuật Nàng ta sẽ âm thầm tích xúc pháp lực nội liễm tới mức tận cùng Không hề để lộ rách một tia nào Chờ đến khi phóng thích Pháp thuật lập tức bùng nổ Tạo thành tiếng ve sầu kiêu. Uy lực vượt xa bình thường Vô cùng kinh người Vậy Dương Thiền Ngọc đã âm thầm xúc tích bao lâu Trong một chiêu này Là thường mai phục rình rập bao lâu Nàng thất gần như tích xúc bấy lâu Cũng chính vì vậy Mũi tên này mang theo uy lực xuyên thấu mọi thứ Bắn trúng địch nhân Lúc này la thường có đang lâm vào chiến đấu Cho nên chỉ có thể kích hoạt pháp bào của mình Thế nhưng bộ pháp bào này cuối cùng Lại giống như được làm bằng giấy Bị mũi tên kia dễ dàng xuyên thùng La thường trận trừng hai mắt trông thoáng chốc sống chết trước mắt gã Đã vứt bỏ hoàn toàn cố kỵ trong lòng, toàn lực bùng nổ chiến lực của bản thân, đội giáp hiện ra xuyên thủng mọi thứ, vượt lá cờ bay phấp phới, kết cục của ván cờ gãy, lá cờ rơi. Một tấm lệnh bài xuất hiện thế nhưng bị bắn nát. Cuối cùng, một cái hũ chắn ở phía trước bụi tiền có bị đánh vỡ. Bên trong chiếc hũ này chính là một tên quỷ tướng nguyên danh ký đã bị phong ấn. Nó cuộn tròn thành một đoàn hình cầu, trên mặt ngoài dán bốn đạo phù lục. Hỗ trợ cho việc chân náp vòng ngắn Trên quỷ tướng này bị mũi tên nọ bắn trúng Nhận phải một kích nặng nề Vốn nó đang yên lặng ngủ say Lại đột nhiên bị tấn công dữ dội Trong cơn giận dữ Quỷ tướng này rỗi thẳng thân thể Trong khoảnh khắc biến thành một nữ quỷ cào chính thức Nó ngẳng đầu há mồm Phát ra tiếng cào thét vô cùng trói tay Âm thanh quỷ dị chấn động toàn bộ căn cứ ngầm dưới lòng đất Thu thủy mộ mộ nhanh cứu vãn bối La Thường dùng thần thức cầu cứu nữ quỷ này, thế nhưng nữ quỷ kia lại không thèm để ý, trong cơn tức nộ, lập tức lao thẳng về phía Dương Thiền Ngọc. Phập một tiếng, trong khoảnh khắc sau đó, thân thể của La Thường hùng ngẳng chấn động một cái, bị mũi tên tầm độc kia xuyên thẳng qua tim. Gã dường như đã dốc hết sức lực chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, Chúng phải một kích chí mạng được Dương Thiền Ngọc tích xúc bấy lâu này Chương 196: Ta sắp thất thân rồi. Âm phòng gầm thét, bóng tối cuồn cuộn Dương Thiền Ngọc biến sắc, điên cuồng lùi lại phía sau. Lão quỷ thu tùy tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt kịp nàng ta. Thế nhưng ngày sau đó, Dương Thiền Ngọc lại cười khẽ, nàng ta thôi động pháp bảo trong cơ thể, thân hình lập tức hoán đổi vị trí với mũi tên tầm độc vừa mới bắn chúng là thường. Là thường chỉ cảm thấy hỏa mắt, trước mặt xuất hiện một nữ tù mặc áo trắng xinh đẹp thoát tục, đang nở nụ cười xinh đẹp với mình, nhưng gã lại không cảm nhận được sự xinh đẹp của Dương Thiền Ngọc, thứ gã cảm nhận được chính là áp lực khủng lồ của tử vong. Và nỗi sợ hãi tới tột cùng Dương Thiên Ngọc tấn công dồn dập Nàng ta tay cầm đơn đào Đào Quang trùng trùng điệp điệp sắc bén tức cực điểm Là thường chỉ biết chật vật chống đỡ Không ngừng thổ huyết Trên người bị chém mười mấy nhát đào vết nào cũng sâu hóm tới tận xương Máu tươi phun trào Dương Thiên Ngọc Là thường gầm lên giận dữ Trên mặt không còn vẻ ung dung lạnh nhạt như trước Cũng giống như Tôn Linh Đồng nhận ra gã Gã cũng nhận ra vị nữ tu trước mặt là ai Dù sao nàng ta cũng là đệ tử chân truyền của bất không môn Tin tức về nàng ta đã sớm lan truyền rộng rãi Người dám giết ta Người không sợ bốc lên chiến tranh giữa bất không môn và phệ hồn tông sao Là thường liên tục kêu tỏ Có gì mà không dám Dương Thiền Ngọc càng cười càng xinh đẹp Đồng thời ra tay cũng càng tiến tản nhẫn Nhưng sau một khắc Nàng ta liền nhú mày Nàng ta nhận ra cái bản tính của mình từ trước tới giờ Chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của gã Đây chính là dấu hiệu cho tên nàng ta đang bị quấy nhấu Tâm trí rối loạn Không thể khống chế được bản thân Dương Thiện Ngọc vội vàng thưa động pháp bảo trong cơ thể Nhưng hiệu quả chỉ có thể có hạn Không thể loại bỏ ảnh ngờ một cách triệt để Vài lần công kích tiếp theo Nàng ta cũng chỉ khiến cho là thương máu me đầm điềng Cả vận thoát chết trong càng tất Kẻ này khi số chữa chết Không thể giết được Nhìn thấy lão quỷ thu thủy quay đầu Tiếp tục truy đuổi về phía mình Dương Thiện Ngọc âm thầm thở dài Không đúng Ta vẫn còn cơ hội Tại sao lúc này lại là nòng thoái chí chứ Nghĩ vậy thế công của Dương Thiền Ngọc Không thể né tránh khỏi bị chậm lại một nhịp Trong trận chiến như vậy Chỉ cần sát một ly là đi một dặm Hơn nữa Dương Thiền Ngọc Càng ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc Công kích của nàng ta dần dần trở nên yếu đi Mộ mộ cứu ta Là thường mặt mày tràn đầy tim tái Gã bây giờ đã kiệt sức Không thể tiếp tục áp chế độc tố trong cơ thể Lão quỷ thu thủy xuất thủ Cuối cùng vẫn lựa chọn cứu gã Lần này, nó được phái ra chính là để bảo vệ đệ tử chân truyền tông bồn la thường. Nếu như làm việc bất lợi, chắc chắn sẽ bị vệ hồn tông truy cứu. Đến lúc đó, hình phạt hồn phi phách tán vẫn còn là nhẹ. Dương Thiền Ngọc lại tiếp tục rút lui Trong quá trình rút lui nàng ta không ngừng bắn ra rất nhiều mũi tên. Lão quỳ thu thủy vừa bị ăn thiệt thòi một lần, lập tức ý thức được Dương Thiền Ngọc có thể khoán đổi vị trí thông có mũi tên, tiếp tục ám sát la thường. Nó suy nghĩ một chút, quyết đoán xe rách cánh tay trái của mình ném về phía Dương Thiên Ngọc, sau đó nó lại vùng cánh tay còn lại chộp về phía La Thường. Mấy nữ quỷ mà La Thường dùng để luyện công, bị lão quỷ Thu Thủy tóm đấy sau đó bóp nát trong lòng bàn tay. Đám nữ quỷ kêu gạo thảm thiết, vô cùng thê lương, nhưng sắc mặt của lão quỷ Thu Thủy lại càng thêm lạnh lùng, tầm như sắt đá. Nó lấy mấy nữ quỷ này làm vật dẫn thi triển pháp thuật, hóa thành một đoàn quỷ vụ khổng lồ. Quỷ vụ bao lấy Dương Thiên Ngọc và Tôn Linh Đồng, Cuồn cuộn như dòng xoáy Bên trong có âm thanh giạt rào có ngừng vang lên Lão quỷ tu thủy dùng cánh tay phải Còn lại để túm lấy la thương Nhanh chóng bỏ chạy Nhiệm vụ của nó là bảo vệ tính mạng của gã Chứ không phải là truy bắt kẻ đã giết chết tích bạch Đó vốn là nhiệm vụ của la thương Mà không phải là của nó Hiện tại nó đã xuất thủ Để lộ ra khi tức nguyên nành Chọc giận thành trù mong vị Vậy thì xem như hỏng bét Quan trọng hơn là la thương lúc này đã thòi thóp Toàn thân xương phù biến thành màu tím đỏ, độc dược mà Dương Thiên Ngọc sử dụng có độc tính quá mạnh, nếu lão Thù Thủy không nhanh chóng tìm cách cứu chữa, Là thường chắc chắn sẽ khó giữ được mạng sống. Rất nhiều yếu tố khiến nó quyết đoán rút khỏi chiến trường. Là thường bị lão quỷ Thù Thủy xé lấy cổ áo, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này gã đã bị Sưng Vũ thành đầu heo màu tím thấm, hai mắt gần như không thể mờ ra được, chỉ có thể hé ra một khe hẹp. Thua rồi, ngay cả con bầy tầy dùng để bảo mệnh Là lão quỷ Thu Thủy cũng bị đánh cho phải lộ diệt Là thường bị tập kích bất ngờ Còn trước kịp phát huy ra thực lực Thì đã bị phế bỏ Dương Thiền Ngọc, được lắm Mối thủ hôm nay, là thường ta khắc ghi trong lòng Sau này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần Tuy nhiên Hôm nay người cũng đừng học được yên thân Mị thuật của Thu Thủy mộ mỗ Há có thể dễ dàng chống đỡ Chưa biết chừng Người sẽ rơi vào kết cục đồng môn thương tàn đấy Vừa nghĩ đến đây Trong mắt của là thường hiện lên vẻ oán đồng Gã cực kỳ nhạy bén Với sự tách đổi của tâm cảnh bản thân Lập tức ý thức được không ổn Thế cho nên gã bắt đầu hoảng loạn Sau khi hoảng loạn Lại chuyển sang kinh hãi Các chủ tu tiêu hồn ảm nhân công Lẽ ra phải mặt không biểu tình Khó vẫn hỉ nộ Thế nhưng tâm cảnh của gã cả bây giờ Lại dao động kịch liệt Tuy rằng ta không bị phá công Nhưng thường thế lại quá nặng Chết tiệt để rút cuộc là loại độc gì Ở một nơi khác Ninh Chuyết liên tiếp nhận được tin tức cầu cứu từ Tôn Linh Đồng Tôn lão đại, Tôn lão đại gặp nguy hiểm rồi. Ninh Tuyết giật mình, cắt đất quá trình tu hành, đứng bật dậy khỏi tấm bồ đoàn. Vệ ổn tông, La Thường, Quỷ tướng Nguyên Anh kỳ, Bất Không môn, Dương Thiên Ngọc, chết tiệt, nàng ta là ái đồ của Khánh trưởng lão, là phe phái đối địch chủ yếu của Tôn lão đại ở Bất Không môn. Hỏng rồi. Ninh Tuyết không ngừng đi đi lại lại tại chỗ, cúi đầu trầm tư, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Màn quỷ vụ nhốt lão đại và dương tiền ngọc kia Lại chính là do một cánh tay của quỷ tướng Nguyên Anh Kỳ biến thành Không thể coi thường được Ta chỉ có thể dùng điếc cơ quan viên hầu cấp kim đan này Mới có hy vọng cứu được lão đại Thế nhưng cơ quan viên hầu này vẫn chưa hoàn thành Bây giờ lắp tạm cuồng niệm bạo loạn cổ vào ngụy tràng phần thân dưới một chút Cũng có thể miễn cưỡng dùng được Nghĩ đến đây nên Chuyết vội vàng đi lắp ráp cơ quan viên hầu Trên đỉnh Hòa Thị Sơn Mông vị câu mày. Khi thức nguyên anh kỳ, phương hướng mà gã nhìn chính là căn cứ ngầm dưới lòng đất đang diễn ra trận đại chiến nọ. Thế nhưng mong vị không hề có ý định đứng dậy hay là động thủ, bởi vì y cũng đồng thời nhận ra Chu huyền tích đang gặp nguy hiểm. Việc chú huyền tích tập hợp tu sĩ kim đan của ba gia tộc cùng nhau thăm dò đáy hỏa thị sơn là do chính gã đích thần báo cho y biết. Mong vị sau khi hiểu rõ tình hình thì phải luôn luôn để ý tới vị chu thần bộ này để đề phòng gã gặp với nguy hiểm tới tính mệnh. Cũng giống như lão quỷ thu thủy Phải bảo vệ tính mệnh của la thương Mông vị cũng phải đảm bảo người có hoàng thất như Chu huyền tích Không thể chết ngay ở trước mặt mình Về phần kim đan của ba gia tộc kia Mông vị sẽ rất vui Khi thấy bọn họ bỏ mình toàn bộ Dùng nhằm tiền cùng Khiến cho dã tâm của mông già Bộc lộ rõ ràng Thế lực của ba nhà kia đã hoàn toàn ngả về phía chú huyền thích Mông vị không thể ra tay với chú huyền tích Cũng không thể trực tiếp xuất thủ Với tu sĩ kim đan của ba nhà Nhưng y lại có thể trơ mắt nhìn mà không cứu, chỉ cần cứu Chu Huyền Tích là được. Mộng Vị đã nhận ra vị Chu đại nhân kia gặp nguy hiểm, y suy nghĩ một chút, sau đó gọi Trì Đôn và phi Từ đến, ra lệnh cho bọn họ đi dò la vị trí xuất hiện khi tức nguyên anh kỳ kia. Phí Từ ở bên ngoài phối hợp tác chiến, Trì Đôn vòng qua đại trận hộ thành, một đường đi sâu xuống lòng đất, phát hiện ra căn cứ ngầm dưới lòng đất này, tọa xâm nhập vào bên trong, nhìn thấy màn quỷ vụ khổng lồ cuồn cuộn như dòng xoáy nước nhỏ. Thế nhưng khi vừa mới tới gần, trong lòng của Trì đôn đã dâng lên một cơn dục vọng mãnh liệt, khiến hơi thở của cả trở nên gấp gáp, hai mắt đỏ ngâu chỉ muốn phát tiết dục hòa của bản thân. Thủ đoạn của cấp bậc nguyên đan kỳ, Trì Đốn không cam lòng Lui về khoảng cách an toàn, Thừa sử dụng pháp thuật công kích nhưng hiệu quả mang đến lại rất nhỏ. Bề trong màn quỷ vụ đã không ngừng cuộn trào, Dương thiền Ngọc đã trúng chiêu, khuôn mặt của nàng ta lập tức ửng hồng, ánh mắt ngập tràn nhu tình, nhiều muốn nhỏ giọt mật. Nàng tắt nở nụ cười khúc khích Nhanh chần chạy về phía Tô Linh Đồng Tô Linh Đồng kêu to Không được, không được qua đây Dương Thiền Ngọc Tiểu thử thối, đừng chạy nữa Chúng ta vốn dĩ đã có hồn nước Ngươi còn ngại ngùng cái gì Đừng chạy nữa, mau nhào vào trong ngực tỷ tỷ nào Trên mặt của Tô Linh Đồng Tràn đầy về hoàng sợ tột độ Nỗi sợ hãi trong lòng còn mãnh liệt hơn cả lúc chiến đấu vừa rồi Y cố gắng trùng kích màn quỷ vụ Thế nhưng nó lại vô cùng cứng rắn Không phải thứ mà một tiền tu sĩ trúc cơ kỳ Như y có thể phá vỡ Tiểu truyết, tiểu truyết người đang ở đâu Màu nhành tới cứu ta Muộn một chút nữa là ta sẽ thất thân đấy Quỷ vụ ngăn cách trong ngoài Cho dù trên người tôn linh đồng Có nhất mệnh huyền ti của nền truyết Thì cũng không thể truyền tin ra được Lão đại, chịu đựng một chút Nền truyết đã tới gần căn cứ ngầm Dưới lòng đất khác Đang dốc toàn lực lắp ráp cơ quan viên hầu cấp kim Đan Lão đại, huynh nhất định phải chịu đựng Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra Ở bên trong màn quỷ vụ Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra cảnh Dương Thiền Ngọc cũng giống như thích bạch Dùng đủ mọi hình thức trà tấn Hành hạ tôn lính đồng vô cùng dã bàn Hết chương 196 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại